Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với Sóng kiếm Bình Thiên Hạ tập 20. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi A Thốn ra video mới trên kênh YouTube mê truyện. 18. Cuộc sống hạnh phúc Tuy Sương Vũ biết Đường Hoa chỉ nói Để dọa con khỉ kia Thế nhưng vẫn cứ khinh bỉ Đường Hoa cười cười quát Họ tên Lập tức một luồng lôi chú đập lên đầu con khỉ Đường Hoa quát thật to Hỏi lại lần nữa Sương Vũ vội vàng nhét cho nó một viên thuốc hồi máu Thôi đi, hắn là kẻ sống Chúng ta mặc kệ hắn đi Này Nó hay tôi là kẻ xấu Này từ nãy đến giờ nó đang sờ lần sờ trên người cô kia kìa Sợ, sợ cái gì Sưng vũ đột nhiên giật mình tỉnh ngộ Đỏ bừng mặt vội vàng ném con khỉ ra Ê hey, thằng danh con Tao nhắc lại Họ tên Đừng để tao phải dùng ốc khỉ Vắt chanh để đổi lại số tiền tao đã mất đó Con khỉ ngồi trên mặt đất Khoanh tay trước ngực Hống hách Hất mặt sang một bên Tình tình. Ờ, tốt. Tình tình. Đầu tiên, có thể vui lòng trả lại tao số tiền không? Không thể trả lại cho ngươi được. Sao vậy? Vì đây là quy định của hệ thống đó. Trừ phi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nhận nhiệm vụ. Chứ không thì NPC không thể giao dịch với người chơi được. Quy định đã không trả lại tiền được thì... Đường hoa gãi gãi tầm, ghé vào tai của Tinh Tinh nói. Này, kỹ năng ăn trộm của ngươi có thể... Không đùa. Tinh Tinh cự tuyệt một cách quả quyết. Đường hoa trầm mặt xuống, bắt một cái pháp quyết. Vậy thì ta giết ngươi. Liệu có rơi ra, ra sách kỹ năng không? Tinh Tinh vẫn không sợ, quay đầu không thèm để ý. thiên lôi không... Này, này, khoan. Ngươi có thể đổi bằng mấy thứ lấp lánh đó. Đường hoa ném tia xét đã tụ lại ở trong tay vào một gốc cây, sau đó lục lọi trong túi càn khôn. Thứ lấp lánh... Thứ lấp lánh là cái đéo gì nhỉ? Tinh tinh biểu môi. Lấp lánh này à, lấp lánh đó. À, ngươi xem thanh phi kiếm này. Tên của nó là hoa chớp đó. Nghe tên đã thấy lấp lánh chưa? Nhìn nó xem, có thể dùng để soi gương đó. Hè, ta tự giết mình cũng có thể rơi ra hai cây hoa chớp này của ngươi. Quả thật là mình đã xem thường chỉ số thông minh của người ta. Đường hoa gãi đầu gãi tai một hồi lâu. Ánh mắt sáng lên, lấy từ trong túi ra một chai bia. Đổ hết bia rồi nói. Thế còn cái này thì sao? Đây là pha lê đó. Đây chính là pha lê đó. <cười> một chai hai mươi bả. Xem ra con khỉ này cũng rất khôn ngoan. Đường hoa nghiến răng kèn kẹt. Thế thì ta đi đâu tìm mấy thứ lấp lánh cho ngươi? Nếu không, ta đưa ngươi tiền rồi ngươi tự đi mua. Ê, ta không có ngu Sương Vũ thấy vậy cũng than thở Cuối cùng nàng nấy lấy ra một viên dạ minh châu Này Cái này có phải là thứ lấp lánh không Trong mắt của Tinh Tinh cũng lập lòe Liên tục gật đầu Sau đó định đưa tay chộp lấy Nhưng Sương Vũ thu tay lại Giao dạ minh châu cho đường hoa Tinh Tinh bất mãn hừ một tiếng Đường hoa cầm dạ minh châu Thế nào Gọi là sư phụ đi Tinh tinh không có biểu tình gì, hiển nhiên là nó không thích đường hoa. Ây, sư phụ, sư phụ. Phi lòng tham vân thủ, cấp 1, tiêu hào 50% pháp lực, ăn cắp vật phẩm chưa cố định của mục tiêu ở gần mình. Nếu như ăn cắp thất bại, điểm công đức sẽ bị giảm mời, bị cưỡng chế định thân 5 giây. Tỷ lệ thành công liên quan đến đẳng cấp và pháp lực Trước mắt tỷ lệ thành công cao lắm là 10%, nếu như sử dụng liên tục với một mục tiêu, thì tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống. Đường hoa túm lên tinh tinh, rồi học theo tư thế đá cầu, tung tinh tinh lên đá cho sư phụ của mình một cước bay vào trong rừng cây, sau đó hỏi sương vũ. Này, theo như tôi nhớ thì cô không phải là dạng người phụ nữ tham những cái hư vinh, từ bao giờ lại mang theo những cái đồ xa xì như vậy. Người bị ngốc à? Có kinh đấu giá bang hội mà không biết xài à. Ta đang treo dài để lấy nó đi. Sương Vũ liếc nhìn đường hoa một cái. Sau đó nổi giận. Này, sao lại đánh ta? "Ấy, tôi đâu có đánh đâu. Vậy sao ta lại ở trạng thái phản kích với ngươi? "Ấy, tôi đâu biết. À, đường hoa móc ra một bộ đồ bơi nữ. "Ấy, cái này gậy cảm đó. Nhìn, nhìn thật là quen. Hình như là... Này, gia tử chết tiệt. Ngươi... Ngươi lại dở cái trò ăn cắp với ta ạ. Từ khoảng cách năm thước, Sương Vũ cảnh cáo đường hoa. Nếu như người còn dám lại gần ta, chị đây, chị đây sẽ trở mặt một ngàn phần trăm nữa. Yên tâm, dùng thử thôi. Vừa nãy đến giờ bị trừ công đức thảm lắm rồi. Chỉ trong vòng mấy phút, Sương Vũ đã bị hắn ăn cắp đến hai mươi lần. Toàn bộ đều thất bại, công đức bị trừ hai trăm điểm tuy mình không có ý định làm người tốt nhưng cũng không muốn đối mặt với ma kiếp lần thứ hai bao nhiêu chuyện đã chứng minh npc mà tin cái mồm chúng nó thì có mà con lợn biết trèo cây tuy rằng ở trong tay của mình có một cái yêu hoàng chiến bào nhưng cũng chỉ dám tin là nó có thể trợ giúp mình độ kiếp thôi ba lần thiên kiếp lần lượt là tam giai lục giai và cửu giai cho nên ít nhất cũng phải chờ đến khi mình cấp sáu mươi rồi mới tính mà lại nói kỹ năng phi vân tham long thủ Khá là vô bổ. Đương nhiên nếu như kỹ năng này lên đến cấp 7, mà có tỷ lệ thành công 70%, thì cũng đủ để trâu bò. Có điều 70% đó, cũng phải với điều kiện ở gần người, cộng với tiêu hao 50% pháp lực. Mà trong trạng thái chiến đấu, thì gần như không có khả năng tiến đến gần đối thủ được. Chưa thăng cấp kỹ năng này, thì chỉ là một thứ phế thải. Sau khi thăng cấp, thì có khá hơn. Nhưng không biết phải dùng đến bao nhiêu công đức, Để cho nó cao lên Còn một chuyện nữa Nếu như sử dụng nhiều lần với một mục tiêu Thì tỷ lệ sẽ giảm xuống Cho nên muốn luyện cho nó tăng lên thì ít ra Phải tìm được 10 người chịu đứng im cho mình ăn trộm Tổng kết lại Đây là một kỹ năng trâu bò Cũng rất đáng để tu luyện Không có quái vật Hai người đi tiếp Nhưng không thể có tiểu quái nào Cứ thế bay thẳng vào khu sâu nhất Của khu rừng cổ đằng Ở trên một mảnh đất chống phủ đầy dây leo, có một hạt trâu phát ra ánh sáng vàng trôi nổi. Hào quang của nó lập lòe khiến người ta cảm thấy, ở bên trong của nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Đường hoa túm lên sương vũ khi nàng đang định lấy hạt trâu. Này khoan đã, có cảm bẫy đó. Sao ngươi biết? Bởi vì tôi biết. Đường hoa không nói lý do, hắn tiếp. Hạt trâu này nếu như tôi đoán không sai, thì là thổ linh châu Có lẽ là trung tâm của rừng cổ đẳng. Sao ngươi biết? Đường Hoa hỏi gọi ra một con hộ giá Tiểu lôi thần cấp 37 Bắt được từ trong lôi Linh Châu đó Tên này lúc mình bắt được là cấp 30 Có điều chỉ cần thả nó ra Thì nó sẽ chia sẻ kinh nghiệm với chủ nhân để thăng cấp Vậy có cạm bẫy gì? Cũng không biết Tuy không biết nhưng lại hiểu Chỗ đất trống này là do hệ thống dọn ra Để làm khu vực chiến đấu Hơn nữa cho đến bây giờ Đường hoa cũng chưa từng thấy có chuyện Hệ thống tự nhiên lại đưa bảo bối cho người chơi hắn lấy ra một tờ ngân phiếu Chậm rãi tới gần thổ linh châu Khi còn cách thổ linh châu chừng 10 thuốc thì đúng thật là có biến Lấy đường hoa làm trung tâm Của vòng tròn Đám dây leo trong phạm vi đó Đều bừng lên như là vật sống Đường hoa cười khinh bỉ Cái thứ nhại nhép Không biết ta là người có tiền này sao Ngân phiếu vùng lên Người đã bay trở về bên cạnh sương vũ Đám dây leo cũng không khôi phục lại nguyên trạng, mà càng lúc càng quấn lại dày đặc. Những dây leo ở gần nó cũng bò tới. Cho đến khi dây leo xung quanh đã quấn vào hết, thì một vệt thể lạ có tứ chi cao chừng bốn trượng xuất hiện trước mặt của hai người. Sương Vũ ném ra một tờ bùa giám định, xong báo cáo. Cấp 42, cổ đằng tinh, thuộc tính mộc và thổ, chủng tộc là yêu. Ý, lượng thiên xích có thể thăng cấp. Đường hoa mừng rỡ, vội vàng chút một ngàn vạn linh lực vào trong lượng thiên xích Nhưng không ngờ cổ đằng tinh lại không cho hắn mặt mũi. Nó phát động công kích trước. Hàng trăm sợi dây leo xuyên từ lòng đất ra. Bởi vì hai người không bay cao lên được. Cho nên bị chúng quấn lấy phi kiếm. Gần như cùng với lúc đó, một cánh tay của cổ đằng tinh biến thành cây roi vụt về phía hai người. Sườn vũ cao tay, lập tức lợi dụng đặc tính ngự kiếm, song kiếm tề phi của côn Luân bến phi kiếm thành kiếm công kích Phối hợp cùng với thanh kiếm công kích ban đầu Cùng nhau cấp tốc chém dây leo Khi cây roi kia sắp vụt tới Mắt thấy không tránh nổi Trong lòng của nàng chật động Bèn lèn đến phía sau đường hoa Định nhờ thân thể của đường hoa chặn lại một kích Ai ngờ chỉ thấy trước mắt lóe một cái Đường hoa đã biến mất tiêu Sương vũ không kịp cười khổ Chỉ đành lấy hai kiếm múa thành một màn Để chống đỡ Cổ đằng tinh không có bó tay chờ chết, nó triệu hoán thổ thần ở trong thổ linh châu ra. Bởi vì cổ đằng tinh vốn có hai thuộc tính, thổ và mộc Thuộc tính thổ rất cao, cho nên thổ thần được triệu hoán, đẳng cấp đã đạt đến 45. Thổ thần vừa xuất hiện thì thân hình cuộn lại, dâng lên sóng đất cao ba thước. Bản thân thì vận lên thừa thiên tái vật, không sợ lôi hỏa, đùng đùng đánh tới đường hoa. Đường hoa cũng không sợ hãi túm lết thổ hộ giá, quăng ra Sau khi thổ hộ giá chết rồi Thì dơ lên thiên thư Niệm một chữ thu Thổ thần biến thành ánh sáng màu trắng Bay vào trong thiên thư Thay thế cho thổ hộ giá vừa rồi Chuyện này đường hoa đã làm không chỉ một lần Thiên thư này tuy không thu được bút to Nhưng thu được mấy con yêu quái tinh anh Thì rất hữu hiệu Hơn nữa người ta tốt bụng Thứ gì mình nhặt được thì nhặt chứ Tội gì mà không nhặt Đường hoa phát hiện, thổ thần cấp 45, tuy lực công kích không mạnh bằng lôi thần cấp 37, nhưng rất lì đòn. Đặc biệt là vận lên kỹ năng thửa thiên tái vật, thì da của nó cũng dày hơn đường hoa gấp mấy lần. Này, sau này thì thoải mái rồi. Quăng lôi thần để xài pháp thuật, quần công kinh lôi thiểm, còn thổ thần thì phụ trách hộ vệ. Vậy là mình và em gái xinh đẹp này có thể thoải mái ngồi mà trò chuyện tâm tình, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc. Chương 119, dịch chuyển tức thời. Bốt cấp 42, đối với đường hoa mà nói thì hơi khó giải quyết, nhưng không phải là không thể hạ được. Đường hoa bây giờ đã là phú hộ. Càn khôn nhất trịch thì hắn không có gan dùng, nhưng càn khôn nhất độn thì dễ như ăn cơm uống nước. Khi sử dụng 100 kim đầu tiên, người sẽ thấy trong lòng đau như dao cắt. Khi người dùng 100 kim lần thứ hai, người sẽ đau lòng nhưng khi dùng đến lần thứ ba thứ tư thì ngươi chỉ thấy mình trong lòng chết lặng đến lần thứ năm thứ sáu thì ngươi cảm thấy nếu như mình không xài thì toàn thân không thoải mái dưới sự kiên trì gian khổ của đường hoa cộng với một nghìn năm trăm kim nguyên bảo cuối cùng cổ đằng tinh ầm ầm ngã xuống trơ ra một viên thổ linh châu đang phát ra ánh sáng trôi nổi sưng vũ nhìn đường hoa này ngươi dùng chiêu thức đê tiện gì vậy Đường hoa vừa rồi dùng dịch chuyển tức thời một hai lần thì có thể hiểu lầm rằng đấy là kỹ năng hoặc pháp thuật của pháp bảo. Nhưng khi thấy hắn liên tục xài mấy chục lần, lại còn không có thời gian hồi chiêu thì thật là đáng nghi. Hoặc là đường hoa chơi hách, hoặc là có một bí mật. Ý, nó đê tiện lắm sao? Không phải là đê tiện đâu, mà là vô sỉ đó. Quả thực là một chiêu thức vô sỉ. Còn lợi hại hơn cả chiêu thức phòng ngự của Phong Vân Độ. Phụ nữ, ai cũng tò mò mà. thế nhưng đàn ông thì ai cũng có quyền riêng tư. Đúng không? Đường hoa bay về phía thổ Linh Châu, trong lòng cảm thán. Rốt cục cũng đã làm được một chút công chuyện cho Thục Sơn. Thân là một đệ tử Thục Sơn, hắn vẫn luôn thấy thấp thỏm Từ khi nhập môn, làm nhiệm vụ thì dùng mưu mẹo. Sau này thì quấy giày trưởng môn để kiếm nhiệm vụ thục sơn bị người ta đến quấy phá thì chỉ biết ngồi đấy uống rượu xem náo nhiệt, còn thuận tay phá đi cả tòa yêu tháp, xử lý cả thần tướng duy nhất là chấn ngục minh vương của thục sơn. Sau đó dù chết một lần rồi mà không xấu hổ, lại còn đứng xem náo nhiệt cùng với đám đệ tử thục sơn để mặc cho tà kiếm tiên kẻ thù lớn nhất của thục sơn quậy phá trong môn phái. Nhưng ngay khi đường hoa nắm lấy biên minh châu. Muốn trở thành anh hùng của Thục Sơn Thì đột nhiên có đại biến Cẩn thận đó Sương Vũ kêu lên Đường hoa quay đầu nhìn thoáng qua Một người trưởng thành có chiều cao Rất cao Từ bên cạnh lao tới Rất nhanh Trong số những người bây giờ Đường hoa chưa từng thấy ai có thân Pháp nhanh như vậy Cho dù là bốt cũng không Mới đưa mắt nhìn Còn cách ngoài trăm mét chớp mắt chỉ còn có năm mươi. Nếu như phải so sánh, thì nhất định tốc độ đã vượt qua hai nghìn. Nếu như nhanh hơn hai nghìn thì là bằng tốc độ của đạn súng bắn tỉa, sắp xỉ hai nghìn năm trăm. Nhanh hơn tốc độ của viên đạn thì e rằng đã đạt đến ánh tốc độ ánh sáng. Mà nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì chỉ có thể là càn khôn nhất độn. Nhưng càn khôn nhất độn, ngoại trừ cái công năng tốn tiền làm cho người ta tan nát thì còn có một yêu cầu nữa, chính là thủ pháp sử dụng. Nói đơn giản, lo nói yêu cầu về tốc độ móc tiền thật nhanh. Người phải đưa ra một con số chính xác, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chẳng hạn như đường hoa, hắn đã quen sử dụng, cho nên hắn tính ngay ra số tiền sẽ tốn, để thoát khỏi phạm vi công kích của con này, hắn sẽ mất 15 kim nguyên bảo. Nếu như người khẩn trương, mà đưa vào thừa mất một số không, thì chẳng những là người sẽ đau lòng muốn chết, Biết đâu thân thể của ngươi sẽ bị đâm sầm vào cây cối hoặc đá đất đá. Nếu như thêm một số không nữa, thì chắc chắn là trái tim bằng kim cương của ngươi cũng sẽ vỡ vì tiếc tiền. Mà nói không chừng lúc ấy, ngươi sẽ đâm vào tận trong tâm của trái đất, có khi phi thăng thành tiên mất. Bởi vậy, khi đưa con số vào, vì vậy khi đưa con số vào để lấy ngân phiếu, thì tay không được phép run Nhất định phải đạt đến cảnh giới vô tâm Không để ý đến vạn vật Thì mới có thể lấy được ngân phiếu chính xác Đồng thời sử dụng ngay trong trước mắt Đường hoa là người đã đạt đến loại cảnh giới này sao? Đáp án tất nhiên là không Bởi vì hắn muốn tiền Muốn nữ nhân Muốn thần binh Muốn pháp bảo Đương nhiên đường hoa cũng không phải là người bình thường Hắn không lo chuyện Có quăng ngân phiếu ra kịp hay không Hay là lỡ tay quăng 150 kim như người khác Ngân phiếu có trên tay là có cả thiên hạ Đường hoa trước mắt quăng ra ngân phiếu Vận dụng dịch chuyển tức thời Ở sương bên cạnh Sương Vũ cũng ném ra một tờ bùa giám định, Nhưng nhìn thấy kết quả thì kinh hãi Chỉ có mấy chữ La như liệt Không những không có một lời giới thiệu lai lịch Mà ngay cả đẳng cấp cũng không thấy Cái này chỉ có thể nói lên một điều La như liệt này chính là một đại bốt Nhưng nàng cũng rất vui Khi nhìn thấy thân hình của đường hoa lóe lên một cái Chứng tỏ hắn đã khởi động chiêu thức vô sỉ. Nàng phẫn nộ, cái tên không có nghĩa khí lại bỏ mình chạy mất. Mãi nó chứ. Ba giây sau, Sương Vũ lại lập tức tha thứ cho đường hoa. Bởi vì nàng phát hiện, tên kia chạy thẳng đến uống trà với Diêm Vương. Khi một luồng sáng trắng bay lên. Không sai, đường hoa xuống địa ngục chơi. Số tiền hắn quăng ra không phải là 150 kim mà là 1,5 kim. Mà 1,5 kim thì không thể nào thoát khỏi phạm vi công kích của La Như Liệt. Đường hoa dù có tiên thể, nhưng điều kiện quan trọng là đẳng cấp, cũng như đặc tính, khiến cho hắn chịu kết cục thê thảm. Bốt mà đứng bên cạnh thì đâu có chỉ là một vài mét, mà phạm vi công kích đơn thể của bốt cũng rất to đó. Với tu vi của La Như Liệt, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kỹ năng của đường hoa, Ngay sau đó, phân tích ra cách tốt nhất để tiêu diệt tên tiểu tử này. Tuy đường hoa vẫn khởi động được càn khôn nhất độn nhưng cuối cùng thì vẫn không thoát khỏi đòn đánh. Tại sông Dâu Châu, Sương Vũ ngồi ở bên bờ dùng chân đá đá trên đáy nước. Nàng đang chờ đường hoa hồi sinh. Nàng không bị bốt đánh, không những không bị giết, mà la như liệt còn chẳng thèm ngó ngàng lên nàng. Hắn vừa lấy được thổ Linh Châu là biến đi ngay. Theo phân tích của Sương Vũ, tốc độ của La Như Liệt này còn nhanh hơn so với tốc độ của hai nhân vật chính ở trong trận chiến mà nàng đã xem, hồi còn là lính mới. Nhưng La Như Liệt cũng có điểm yếu, đó chính là năng lực đánh từ xa. Mẹ nói chứ, cái tên chết tiệt kia, hắn đã sử dụng được cái chiêu biến hình, vậy mà sao vẫn không thoát được, lại còn đứng rõ gần như vậy. Này, vô song tỷ, Thằng nhãi kia đâu rồi Trong khi Sương Vũ còn đang suy nghĩ Thì sát vô xá Dẫn theo chừng 100 người tìm đến Đây là muốn trả thù Chuyện đường hoa đã làm Thì dựa theo pháp luật Với quy tắc ngầm Ở trong game hắn không có lỗi gì Thứ nhất là hắn không có ép quái Thứ hai là hắn đâu có khiêu khích Nhưng người khác thì không nghĩ như vậy Người không có cướp quái Nhưng người lại nhắc đẻo người ta Người không có khiêu khích nhưng người lại chủ động PK Mà người lại bị người xử lý lại là một tên ban chủ Sương Vũ cười khổ một tiếng Trong đám người đứng đầu tân tiên giới Mấy người như Huy Hoàng phá toái Có thể bị một biển người nhấn cho chết đối Cho dù là sát pha lang thì cũng có thể bị mấy cái biển người đó nhấn chết Duy chỉ có phong vân nộ Đã được công nhận là con rán không thể chết Mà bây giờ sau khi Sương Vũ nhìn thấy chiêu dịch chuyển tức thời của đường hoa, nàng cũng xếp hắn vào hàng ngũ là con rán. Mặc dù nàng không muốn nhúng tay nhưng vẫn phải nghĩ đến tình xưa. Tiểu sát, đừng tìm gia tử nữa. Coi như nể mặt mũi của tỷ Đi về đi. Đông phương gia tử. Sát vô xá vừa nghe đến cái tên thì biết mình muốn giết ai. Người có tiếng, cây có bóng. Sau sự kiện tân tiên giới, cùng với ở thành đô, đường hoa được công nhận. Là cao thủ vô sỉ đệ nhất Tuyệt đối là phường tiểu nhân đê tiện Nếu như người đụng phải mấy người quân tử Như Huy Hoàng Có khi người ta chẳng sao đo đâu Thậm chí có khi còn xin lỗi người Gặp phải phá toái Thì cũng không có quá rắc rối Thế nhưng chỉ có đường hoa và sát phá lang Là cái loại người không treo chọc vào được Theo như ở trong báo viết Tên đường hoa này từ nhỏ Đã ăn không uống không Thời học sinh Thì vừa dùng lợi lộc dụ dỗ Cộng với đe dọa bạn ngồi cùng bàn Để được chép bài Đến khi ra ngoài đời lăn lộn Thì chọn loại nghề nghiệp Lừa chết người ta cũng không bị ra tòa Đó chính là bọn bán hàng đa cấp Trong báo còn miêu tả rất tỉ mỉ Tên này Sau khi gia nhập vào game song kiếm Thì trên lừa gạt NPC Dưới lừa gạt người chơi Thậm chí Còn xích mích cả với bạn bè, đặc biệt là hắn có một người bạn làm hòa thượng dưới sự uy hiếp của gia tử. Người hòa thượng kia hàng ngày phải sống một cuộc sống thật đau khổ, thật là quá thâm hiểm. Ấy, sao náo nhiệt thế? Ở đây đang có cái gì vui à? Đường hoa không biết đã đến từ bao giờ, trong khi hạ xuống thì thu phi kiếm lại. Đứng xuống bên cạnh sừng vũ Hắn lướt mắt nhìn sát vô xá Ôi anh bạn này Sao quen thế Vừa bị người giết Mà người đã quên rồi sao Sát vô xá nghiến răng Nhưng cái này cũng không trách đường hoa được Sát vô xá đã đổi toàn bộ quần áo Để đi đánh nhau Mà màu cùng với kiểu dáng Cũng rất thay đổi Đánh hay là không đánh đây Sát vô xá quay đầu Hôm nay Hôm nay Hôm nãy ta nẻ mặt của vô song tỷ. Anh em, chúng ta đi. Đường Hoa quay sang. Ê, cô lại đi dắt mối đi à? Tuy sương vũ hiểu đường Hoa nói, dắt mối ý là bảo mình đã giải quyết mâu thuẫn giúp hắn. Nhưng nàng vẫn cứ giơ ngón tay thối. Nàng không những tỏ ra khinh bỉ đối với cách dùng từ của đường Hoa, mà còn khinh bỉ đối với cảnh giết người như ma quỷ của tên này. Có điều đối với tên đường hoa này thì thật sự là vô liêm sỉ. Mình có nói thế chứ nói nữa thì mặt dày. Ê, có muốn ta đi một chuyến đến Trần Gia với cô trước hay không? Vậy là hai người quyết định xuất phát. Bay lên không, Sương Vũ lập tức mở kênh bang hội, nói. Lưu Sơn sắp tiêu rồi. Hiện tại, đã bao vây thiên đường cung, tỷ lệ nhân số là 25 đánh 1. Đã tiến vào trận chiến tiêu hao mài mòn. Chẳng có hứng thú lắm. Đấy, ta hỏi này. Các người cảm thấy chơi có vui không? Không phải là bọn ta cảm thấy chơi vui. Mà là người chơi cảm thấy chơi vui chứ. Ở trong trò chơi. Nếu như người chơi không thích làm chuyện gì. Thì chuyện đó chắc chắn là chuyện chẳng ai thèm làm. Từ góc nhìn ở bên ngoài. Bọn ta là vì lợi ích của mình. Mà diệt bang thiên đường. Nhưng làm vậy cũng là thỏa mãn nhu cầu tìm sự kích thích. Muốn đi đánh nhau của người chơi Đã vậy lại còn có cả, cả tiền trợ cấp chiến Rồi phần thưởng Từ việc giết người của bang hội khác Cho nên trận đánh này Người chơi đánh thật là sảng khoái nữa. Vậy nếu như bang thiên đường không còn nữa thì sao Sương Vũ cười khổ Không còn Không còn thì sau này Ba bang liên minh nội chiến với nhau là được rồi Từ hiều nhầm nhỏ dẫn đến đánh nhau Trong phạm trong diện rộng Sau đó căm thù nhau Trở thành bang hội đối địch Tiếp đó Kịch bản tiếp theo sẽ là người trong bang thiên đường nhân cơ hội quật khởi để trả thù. Đấy. Cô, cô đã biết như vậy thì còn đánh nhau làm gì? đúng gốc ạ. Nguyên nhân chính là để thỏa mãn người chơi đó. Chứ game là để đánh nhau đúng không? Hài, vô nghĩa. Không có cái trò gì hay ho cả. Làm sao mà cứ phải đánh giết nhau như thế chứ? Người với người phải yêu thương nhau chứ. Hài, thật là vô nghĩa. Hài, đường hoa nói xong dậm mạnh chân. Tăng tốc của phi kiếm bay đi Trường 120 Đường Gia Trấn Đường Gia Trấn phồn vinh giàu có Mà lại an tưởng hài hòa Thân là Cư dân hưởng thụ cuộc sống như vậy Đường Hoa nói thật cũng rất thích Cuộc sống tiết tấu chậm Chỉ số hạnh phúc cao Đừng nhìn nếu như người cứ nhất định bảo rằng chỉ số hạnh phúc cao sẽ khống chế sự tăng trưởng kinh tế thì cũng chịu thôi. Tuy đường ra chấn có rất nhiều ưu điểm, nhưng nhìn lại, người chơi một mống cũng không có. Ngoại trừ đường hoa và sương vũ, còn lại tất cả đều là NPC. Trong lúc ngẩn ngơ, đường hoa có cảm giác như mình quay lại thời đại máy tính, chưa kết nối Internet. Bắt đầu thế nào bây giờ? Ờ, bắt đầu thế nào à? Đường Hoa cười cười, túm lên một đứa bé NPC. Này, tên gì? Trả lời chính xác thì có kẹo ăn đó. Là cậu đàn. Có biết đứa bé nào họ cảnh không? Là cái thằng bé mà suốt ngày cầm cây kiếm gì gì đó đó. Không biết, thúc thúc, kẹo... Thôi, đi chỗ khác chơi. Nhưng kẹo... Bị chó ăn mất rồi. Đường Hoa đẩy đẩy cậu đàn đi. Đây chính là cách đi tìm nhiệm vụ của nhà họ đường bao gồm cả việc dùng kẹo để dụ dỗ thậm chí là đe dọa này có phải thằng bé kia không sưng vũ đưa tay chỉ đường hoa nhìn theo thấy có một thằng bé mặc đồ đỏ chừng sáu bảy tuổi trên đầu chỉ có một búi tóc tay thì kéo theo một cây kiếm khiến tóe ánh lửa trên con đường đá quay quay tiểu quỷ đứng lại đường hoa vội vàng đi qua Nhưng không ngờ thằng bé đã lẫn trong đám người ở trong chợ biến mất. Này này, này, này, này. Sương Vũ nhìn thấy đường hoa như vậy, liền lập tức ngự phi kiếm bay vòng vòng ở trên chợ. Còn đường hoa thì len vào trong đám người, ỉ vào đẳng cấp của trang bị và sự cao dày thoáng máy của mình. Hắn cao to, ngóc đầu lên nhìn ngược nhìn xuôi. Hắn chen cho mấy ông cụ già lêu siêu, làm đổ cả một quầy hàng dưa hấu, bị NPC giữ lại. NPC được hắn đền tiền xong, bảo là nhiều quá, nhất định đưa cho đường hoa 10 quả dưa hấu rồi mới cho hắn đi. Đường hoa bất đắc dĩ, đành quăng bớt một mớ phi kiếm để lấy chỗ cho dưa hấu ở trong túi, sau đó tiếp tục chạy đuổi theo thằng bé lúc nãy. Phát hiện mục tiêu, ở hướng 2 giờ. Nhưng người đông quá, ta không hạ cánh được. Hai giờ. Đường hoa lập tức tìm xem hướng hai giờ ở đâu. Mục tiêu đã lủi vào trong tử lâu rồi. Ủy, ở đây làm gì có tử lâu? Thì cái cửa có treo cái đèn lồng đó, có ba bậc thang đó. Ấy, đây không phải là tử lâu, đây là phường nhuộm đó. Thằng nhãi chết toi này quả thực chạy rất nhanh, chắc chắn là đã quen chạy như vậy. Cũng may là đường hoa có mắt thần ở trên không là sương vũ. Nhưng vẫn không bắt kịp được nó Đường hoa đuổi theo Ai, à, Thật là đau đầu đó Đường hoa cuối cùng ủ rũ Ngồi ở chợ Có được máy bay trinh sát đời cao cấp nhất Vậy mà không tóm được mục tiêu Lại còn để nó chạy mất Thôi đừng buồn nữa Để ta tiếp tục đi tìm cùng với ngươi Sương vũ đứng một bên an ủi Dù sao thì nó cũng không chạy thoát khỏi cái chấn này đâu Ai được rồi Ăn dưa hấu đi. Đường Hoa moi ra một thanh tiên kiếm lục giai, Sau đó chặt dưa hấu thành tám miếng. Này, dưa hấu này ăn rất ngon. Tất nhiên rồi. Là hàng organic đó. Cô có biết là để có được một quả dưa hấu ngon như thế này phải bón cái gì không? Phần hóa học à? Không thể nào. Là cái gì? Sương Vũ ăn dưa hấu ngon lành. Đường Hoa cười cười. Là cất đó. Sương Vũ phun hết cả dưa hấu ra. Người... Người thật là đê tiện đó này tiểu quỷ đứng lại đường hoa đang định cãi nhau với Sừng vũ thì lại thấy thằng bé mặc đồ đỏ loáng thoáng xuất hiện ở đầu con ngõ quát lớn như thế mà thằng bé làm như không nghe thấy nó sắp sửa lùi vào trong đám đông đường hoa lập tức vung tay một cái ném luôn cái vỏ dưa hấu thằng bé hét lên một tiếng té xỉu Ê, ta ta ta không định ném vào đầu nó đâu chỉ muốn để cho nó trượt chân người đó Đệ nhất cao thủ đông phương gia tử Mà lại hạ độc thủ với một đứa con nít Thì ném nhầm à, Người đâu Đệ nhất cao thủ vô sỉ Ở trong một ngôi miếu tồi tàn Đường hoa cầm cây kiếm gì Xét xem kỹ Vật phẩm biểu hiện là kiếm gì Công kích 1, 2 Hắn gõ gõ thần kiếm Cái kiếm này tại sao quen thế nhỉ Sương vũ không quan tâm Tiếp tục ăn dưa hấu Hình như trông nó giống chấn yêu kiếm Thế nhưng cái bộ dáng thì thật là xấu xí. Thần binh cấp 10 của người ta ánh sáng chói lòa làm cho người khác không cả dám mở mắt nhìn. Thế mà nhìn cây kiếm này xem. Đầu tiên là han gì? Thần binh gì mà han gì? Nói ra thì người ta thật là mất mặt. Theo lẽ thường, cảnh thiên mà lấy được chấn yêu kiếm thì cũng không thể. Thế nhưng cho dù là cảnh thiên lấy được thần binh cấp 10 Lẽ nào lại đưa cho thằng con cầm đi chơi khắp nơi Không tiếc thần binh thì cũng phải tiếc thằng con chứ Nhỡ đâu nó bị ngộ thương Đường hoa bắt đầu lập luận Rồi lại gạt bỏ Sương vũ vừa ăn dưa hấu vừa lắc đầu Hay Ai mà lấy ngươi làm chồng Thì tức là con của cô ta Kiếp trước ăn ở thất đức Mới có người cha như ngươi đó Ấy đây là NPC mà Không thể nương tay với NPC được Đây là bài học sương máu Ta đã từng gặp nhiều npc còn vô sỉ hơn ta đó. Đường hoa rội một xô nước lạnh. Thằng bé từ từ tỉnh dậy. Nhưng nó ngồi dậy xong. Thì vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Nó chớp mắt nhìn đường hoa. Nó đúng hơn là nó đang nhìn cây kẹo hồ lô ở trong tay của hắn. Này. Trả lời đúng một vấn đề. Thì sẽ được một cây kẹo. Có được không? Sương Vũ chặt lưỡi lắc đầu. Vừa mới quen biết. Thì tưởng rằng tên này là người tốt Nhưng bây giờ nhìn xem Đã trở thành cái loại vô sỉ Đi bắt cóc Lại còn dụ dỗ trẻ con Làm sao mà lại có thể vô sỉ như thế Được Thằng bé gật đầu Rồi Người tên là gì Cảnh Tiểu Lâu Sao lại có cái tên này Cha nói là kỷ niệm một chuyến đi Một a di Tên là Tiểu Quỳ Một Thúc Thúc tên là Trọng Lâu Được Cha người đang ở đâu Chắc đang quỳ gối ở nhà Tại sao lại quỳ gối Bởi vì cháu muốn nghịch kiếm Ông ấy không cho Lại còn định đánh cháu đó Thế nên người bắt ông ta quỳ Mẹ nói chữ phản rồi, Làm phản rồi Ở thời này là làm phản rồi Con mà lại bắt cha mẹ quỳ Không là mẹ cháu bắt quỳ đó Ây đó Mẹ của người thật lợi hại Đúng vậy là rất lợi hại Thằng bé chụp lấy cái kẹo hồ lô Hiển nhiên là coi như đã trả lời xong vấn đề. Đường Hoa suy nghĩ, có thể dẫn bọn ta đi gặp cha người không? Được chứ. Hế tốt. Này, ở đây ta có ngựa gỗ, còn có cả các con con quay nữa. Cảnh Thiên khi nghe con mình báo, có đệ tử Thục Sơn đến bái phòng, lập tức đi ra nghênh đón. Đường Hoa khách khí gọi sư thúc vài câu. Sau đó, Cảnh Thiên dẫn hai người vào nhà. Vừa vào đã thấy đây là một nhà phú hộ. Châm trà xong, cảnh thiên đầu tiên lộ vẻ đau buồn với chuyện phi thăng của trưởng môn Thục Sơn, sau đó cũng lo lắng cho tình trạng của Thục Sơn. Đường Hoa nói chuyện một lúc thì vào đề tài chính, hắn và Sương Vũ kẻ xướng người họa, đại ý chính là nói cửu thiên huyền nữ bởi vì nguyên nhân nào đó định hủy diệt côn lôn, để tử côn lôn mới khẩn cấp cầu viện Thục Sơn. Nhưng trưởng môn Thục Sơn bây giờ đã phi thăng, Thục Sơn không còn cao thủ. Thành ra định mời cảnh thiên Xuất mã dẹp yên cửu thiên huyền nữ Cảnh thiên đầu tiên Tỏ ra rằng mình không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa Sau đó nói Việc này từ đầu đến cuối Cũng nghe bạn bè nói qua Trong lúc sừng Vũ đang ngồi cúi đầu xấu hổ Thì cảnh thiên nói tiếp Ý rằng một khi cửu thiên huyền nữ xuất hiện Thì đúng là sẽ có tai họa Bởi vì nếu như nàng thắng Trong cuộc chiến con lôn Nàng sẽ ném con lôn xuống phàm trần Có điều Vì nghĩ bây giờ mình đã có vợ, có con Cho nên không còn trí lớn Lại thêm việc bây giờ cảnh thiên chỉ là xác phàm Không những không chống được cửu thiên huyền nữ Mà cho dù có chống được thành công Thì cũng phải lo đến chuyện Đàn em của mộ sẽ đến gây khó dễ Chẳng hạn như là sẽ tạo ra trận đại hồng thủy Động đất Hoặc những thứ tương tự như vậy Trong sự thất vọng của hai người Cảnh thiên vẫn có hy vọng Đó chính là mời ma tôn tức là bạn của mình, trọng lâu giải quyết. Thế nhưng muốn gặp được trọng lâu, thì phải vượt qua lần ma kiếp thứ hai, nhận được danh hiệu thiên ma thục sơn, mới có khả năng đột phá phàm giới, thông qua thần ma chi tình, mà bước chân vào ma giới. Tiếp theo chính là phải thuyết phục trọng lâu. Cảnh thiên đưa cho đường hoa một cái ngọc bài, bảo rằng trọng lâu này rất cao ngạo, sẽ không thèm nhúng tay đến chuyện thế gian, cho nên ngọc bài này có tác dụng hay không thì cảnh thiên không dám chắc. Nhưng ít ra thì Ma Tôn sẽ vì Ngọc Bài này mà không giết đường hoa. Sau đó ba người lại nói đến Thổ Linh Châu. Cảnh Thiên bảo rằng là La Như Liệt kia là hợp thể nhân yêu, là cao thủ đệ nhất dưới trướng của tà kiếm tiên. Đúng như sừng Vũ đoán, La Như Liệt là một cao thủ võ thuật có thân pháp cực nhanh, nhưng lại không có năng lực tác chiến trên không. Cảnh Thiên khuyên hai người tạm thời đừng nên đến phích lịch đường bởi vì nơi đó đang rất nguy hiểm. Tiếp đó, Cảnh Thiên đưa cho Đường Hoa một lệnh bài của thần giới, bảo là có thể đi tìm Phong Linh Châu ở chín tầng trời. Hỏa Linh Châu cùng với Lôi Linh Châu thì phải đi qua Phong Đô, chờ cơ duyên trùng hợp có thể tiến vào quỷ giới, đánh bại hỏa quỷ vương thì mới lấy được. Cuối cùng đến Thủy Linh Châu thì Cảnh Thiên cũng không biết đang ở đâu. Theo ý tứ của hắn thì năm viên châu này trừ phi qua được ma kiếp thứ hai còn không thì đừng có mơ. Trường 121 Đạn Dơ Hấu Có thể nói Cảnh Thiên rất nhiệt tình Chuyện này theo như lời hắn nói Tuy không phải là đệ tử của Thục Sơn Nhưng vì Thục Sơn đã từng có ơn sâu Đồng thời trưởng môn đã phi thăng Chính là đại ca của Cảnh Thiên Đường Hoa hỏi gì hắn cũng trả lời Sau một hồi hỏi đáp Rốt cục đường Hoa và Sương Vũ đã có hiểu biết mơ hồ về thế giới này Thế giới này phân chia thành ba giới Nhân, Ma, Tiên Ngoài ra còn có những giới khác do năng lực của thần khí có thể mở ra. Những kẻ đã vượt qua tiên kiếp hoặc ma kiếp thứ hai thì có thể đi qua giếng thần ma để tiến vào tiên ma giới. Đến khi có một lượng người nhất định tiến vào hai giới tức là trái với đạo trời thì lúc đó kiếp nạn sẽ xảy ra. Trong hai giới kia sẽ phát sinh những nhiệm vụ. Tiên binh, ma binh, tiên pháp, ma pháp sẽ là vũ khí của thời kỳ đó. Tức là sau lần thiên kiếp thứ hai thì khoảng cách thực lực giữa người chơi sẽ bị kéo giãn rất nhiều cảnh thiên nhắc nhở đường hoa độ khó ở trong thần ma giếng vượt khóa quá sức tưởng tượng cho nên đề nghị đi theo tiểu đội sau đó hỏi thăm đến việc chuẩn bị độ ma kiếp thứ hai của đường hoa ấy xem đây đường hoa dơ ra yêu hoàng chiến bào. thứ này cấp năm mươi là thứ trang bị được nhưng ta định lên cấp sáu mươi mới độ kiếp đâu Ê thiên yêu hoàng. Cảnh thiên xem xét cẩn thận xong. Thì nói. Ê tiểu huynh đệ. Lời của yêu ma đa số là lừa gạt thôi. Cái này lại là bá vương trong yêu ma. Sợ rằng tác dụng của cái áo này là hữu hạn đó. Ê ta cũng đã sẵn sàng tâm lý rồi. Đường hoa tất nhiên là sẽ không trông cậy hết vào cái áo. Thấy cảnh thiên đã nói ra thì không khách khí. Vậy theo ý của ông thì. Thiên kiếp thứ hai rất khó vượt qua. Đặc biệt là ma kiếp. Hoặc là đường hoa phải đi luyện dị bảo thiên la địa võng mà hắn đang có lên đến tầng 6 Hoặc là phải lăn lộn đi tìm tiên hỏi bảo Nếu như không, với thực lực của đường hoa bây giờ Chỉ có một phần xác suất vượt qua ma kiếp thứ hai Nói chuyện chính xong Cảnh thiên đưa hai người đi tham quan nơi giấu bảo vật của ông ta Hàng trăm món đồ cổ quý báu Sau đó khách khí mời hai người ở lại ăn cơm Hai người khéo léo từ chối Cảnh Thiên cùng với con trai tiếc nối đi ra tiễn. Ra đến cửa chính, Cảnh Thiên nhìn trái nhìn phải. Thấy vợ và con đều không có ở đây, cuối cùng hạ giọng: Này, căn cốt của tiểu huynh đệ rất tốt. Ta có một kỹ năng mà kiếp trước ta tự nghĩ ra. Không biết là người có hứng thú để học kỹ năng này hay không. Đường hoa thấy bộ rắn của tên này thì hít sâu vào. Mới vừa rồi tác phong là một đại hiệp. Nhưng sao vừa bước chân ra cửa Lại biến thành phong cách con buôn Không cần phải đòi tiền chứ Bộ dáng bây giờ của Cảnh Thiên Thì chỉ cần thêm một cái bản tính nữa Thì trăm phần trăm Là loại gian thương Tục ngữ có nói Sách không mượn thì không thể đọc Mà kỹ năng không bỏ tiền thì làm sao học được Ta biết ngay mà Tóm lại là muốn bao nhiêu Ây, Để ta tính Quả thực Cảnh Thiên móc ra một cái bản tính Gạt gạt nghe nói ta lĩnh ngộ kỹ năng này phải tiêu phí mất một ngàn năm kim tiền hao phí hơn một vạn theo chuẩn này nhân thêm lực sát thương của kỹ năng trừ đi giới hạn của nó cộng cộng trừ trừ nhân chia À à để ta tính lại nào nào cái gì khoan đã Đừng hoa lau mồ hôi đại ca này cái gì có lợi cho ông thì ông dùng phép nhân cái gì có lợi cho ta thì ông chỉ dùng phép trừ như thế là không có công bằng Thế người muốn thế nào nếu như ông nhất quyết phải dùng phép nhân thì ta phải dùng phép chia ờ ờ được được được cảnh thiên lại cắm cúi vào cái bàn tính mà gảy ê được rồi ta tính rồi là một vạn ba ngàn kim nữa cái gì con mẹ đây là con nẻ mặt ngươi là đệ tử thục sơn nữa vừa rồi trò chuyện rất vui lại là mối làm ăn đầu tiên ta chiết khấu cho ngươi ba nghìn tám trăm bảy mươi hai kim ngươi xem Đường hoa lặng lẽ một hồi lâu mới nói Thinh Hải không trừ đi một tí lộ phí à Lão già này làm sao lại vừa nói ra Đã đoán trúng số tiền mình đang có trong tối Thì giảm đi một kim 3871 Đây là kỹ năng mà ta đã sáng tạo ra Từ khi ta còn là đệ nhất thần tướng Ở trên thiên cung nó cực kỳ lợi hại đó 200 được không Rồi, thôi thôi đi đi không tiến không tiến đường hoa lại kéo cảnh thiên ba trăm này tôi mà không học thì kỹ năng của ông cũng thất truyền mà ba ngàn một giá thôi nhớ là năm đó ma tôn trọng lâu cũng phải đau đầu vì chiêu thức này của ta đó Ôi đại ca đại ca tiểu đệ hãm hại lừa gạt người ta kiếm mớ tiền này cũng rất vất vả đó bốn trăm ai tiểu huynh đệ người chưa có kết hôn thì người không biết được sự đau khổ khi không có quỹ đen đâu Thôi, 2.999, đây là con số may mắn đó. Sương Vũ đứng ở một bên thở dài. Tên NPC này nhất định trước đây đã từng là thương nhân. Cảnh thiên trước kia là một tên tiểu nhị nho nhỏ, ở một cửa tiệm cầm đồ, nhờ vào sự tính toán tỉ mỉ. Tha chịu khổ chứ không chịu lỗ, trong ngắn ngủi mấy năm đã có gia tài bạc vạn, trở thành phú gà hào giàu nhất đất xuyên. Đừng tưởng rằng người có tiền thì hào phóng Càng có tiền người ta càng bủn xỉn Người có thể quên góp 3 tháng tiền lương Chứ chẳng có thế ai giàu mà quên góp 3 tháng thu nhập cả Ngoài ra Đừng có nhìn số tiền do mấy cái xí nghiệp công ty quên góp mà sợ Bởi vì tiền đó cũng chẳng phải là của họ đâu Tiền của dân đấy Cái thứ mất là tiền của người dân Cái có được là danh tiếng dô dụ như là mấy idol nghệ sĩ Người ta hay đi ủng hộ từ thiện này nọ nhưng thật ra cũng là tiền kêu gọi đấy. Chả phải tiền túi của họ đâu. Nếu mà bắt họ bỏ tiền túi ra quyên góp có cái cục cấp. Cảnh thiên xuất thân là thương nhân ở trốn phố phường mà đường hoa thì xuất thân là một thằng bán hàng đa cấp ở đô thị. Năng lực mặc cả của cả hai đều đã đạt đến cảnh giới cao thâm. Sự khốc liệt của trận chiến này sẽ không kém gì trận chiến trấn ngục minh vương của đường hoa ở thục sơn một người muốn bán một kẻ muốn mua mà cả đến nước miếng văng tung tóe cảnh thiên thì cắn chặt hai nghìn tám trăm tám mươi tám không chịu nhả xem ra trận chiến này rất có thể đánh đến biển cạn đá mòn tiền thì không có đường hoa ven áo một cân thịt sáu kim xương sườn thì mười hai ông có vặn răng tôi ra nữa thì tính thêm là hai mươi Cảnh thiên thấy thưởng đường hoa thô bỉ thì nghiến răng Bà nghìn kim tặng kèm ngươi một thanh thần binh thập giai chấn yêu kiếm nhưng thập giai là tầng 10 bây giờ tôi chưa xài được không Cảnh thiên liền giải thích thần binh đặc trưng khác với tiên kiếm chẳng hạn như đường hoa bây giờ đang cấp 47 thần binh của hắn là ngũ giai sau đó thông qua nhiệm vụ của thần binh để tăng giai cho nó À, 2.888 Dưới sự thu hút Đường hoa cuối cùng đấm đánh bạch một cái <cười> Được Cảnh thiên thoải mái Quăng ra một quyển sách Không cần đường hoa phải giao dịch Hắn vừa đón được nó Thì lập tức tiền trong tối tự động Trừ đi 2.888 Này thần binh đâu Đường hoa sửng sốt Này hệ thống chơi xấu Thì ở trong túi cản khôn của người đó, chính là cây kiếm mà con trai ta cầm chơi đó. Cái gì? Đường hoa móc cây kiếm, xem một lúc thì lệ rơi đầy mặt. Này, Ê ca ca, ta không có mua được không? Ê, cho ta trả lại tiền được không? Tên của thanh kiếm đã được sửa lại, trấn yêu kiếm. Nhiệm vụ cần làm, đó là đi đến lò luyện của thiên địa, đúc lại kiếm này. Ê, hàng đã bán, không cho đổi trả tuy nói như vậy nhưng cảnh thiên vẫn có dịch vụ chăm sóc khách hàng kiếm này tuy phải đến lò luyện thiên địa để khai quang mới sử dụng được nhưng bây giờ nó vẫn có tác dụng đó tác dụng gì thì đó ngươi có hậu nghệ xạ nhật cung đeo cái kiếm này thì bắn ra khỏi cự ly thu hồi nó sẽ tự quay về trong túi càn khôn nó no, lợi hại chú ấy thật sao ngươi thưởng xem đường hoa gật đầu cầm cung kéo kiếm Nhắm một cây đại thụ, cách đó trăm thước. Sau đó, một tiếng rồng gầm vang lên. Thanh kiếm dĩ bắn vút đến. Kiếm găm vào thân cây rồi đột nhiên biến mất. Đường hoa nhìn vào trong túi cằn khôn, quả nhiên nó đã quay lại. Cảm thấy cũng hài lòng. Thế nhưng vì sao? Mò mà không phải là nhìn. Bởi vì cây cung này dùng xong sẽ rơi vào trạng thái mù trong vòng một phút. Sau một phút, đường hoa mở mắt, cảnh thiền đã biến mất, chỉ còn lại sưng vũ đang cười cười. Này, lão già kia đâu? Thì về nhà rồi. Cô, cô cười cái gì? Thì ngươi bị lừa đó. Một thanh kiếm, đến bắn cây còn không thủng, vậy mà ngươi lại bỏ ra đến ba ngàn kim để mua. Nhưng mà sau khi khai quang xong, thì nó là thần binh. Đây chính là lý do mà ta cười ngươi đó. Một tên Tu Ma. Lại đi muốn mượn bếp lò của tử thù ở trên thiên công sai. Ngươi nghĩ người ta ngu à? Này, sao cô chắc là tôi không làm được? Đường Hoa cười cười. Tôi đoán rằng, lão cũng nghĩ rằng tôi không làm được, cho nên mới đánh bài trồ ăn. Vậy, ngươi, ngươi... <cười> cô xem đây là cái gì? Đường Hoa giơ tay. Phong thần lệch. Xá phong cho đông phương gia tử. Là chấn ngục minh vương. Được đăng tên tiên tịch Cô <cười> thấy chưa Tất cả là phải dựa vào cái đầu thông minh Chỉ cần đường hoa hóa thân ra ba đầu sáu tay Thì lúc đó hệ thống sẽ công nhận Hắn đã vượt qua tiên kiếp thứ hai Lúc đó thiên đình sẽ ngự phong Cho thân phận là thần tướng Lấy thân phận này đi mượn cái bếp lò Chắc là đơn giản Sương Vũ nhìn bóng lưng của đường hoa Đang đắc ý bay đi thì nghiến răng Cái tên vô sĩ này Đến cả là NPC cao thủ như thế mà người cũng lừa được Này Người học được kỹ năng gì vậy à, Nó tên là khuynh Quốc Ngân đạn Ba Nói đơn giản một chút Là kỹ năng mà mình bay trên đỉnh đầu của đối phương Sau đó ném rác đó Trang bị phế thải phi kiếm phế thải Ngay cả thảo dược quả táo dưa hấu Chỉ cần không phải là hàng cố định Thì đều có thể ném Ném tới bên cạnh mục tiêu thì sẽ phát sinh ra nổ Sau đó hình thành sóng đạn Lực công kích của nó tỷ lệ thuận Với phật phẩm rác được ném ra hễ giống như là ném bom nó Đường Hoa cười cười Sau này không cần phải lo Túi càn khôn bị chặt nữa rồi Trước kia thì thật là phiền phức Mấy thứ đồ bỏ đi Thì cần phải túm từng cái Rồi chọn xác định quăng bỏ mới được Bây giờ chỉ cần mở ra một khu Ở trong túi càn khôn Rồi xếp hết rác rời vào đó Đến khi đầy thì trực tiếp dùng kỹ năng là có thể tiêu hủy hết rác rưởi sẵn tiện là sát thương kẻ địch luôn quả nhiên đây là một kỹ năng tuyệt hảo cho người lười nhưng mà liệu có tác dụng không thử xem được nhưng mà thử thế nào sương vũ vừa dứt lời thì đường hoa đột nhiên biến mất ngẩng đầu nhìn lên thì thấy dưới ánh mặt trời tám quả dưa hấu to bự đang xé gió lao xuống nhìn tốc độ này thì khẳng định Đắt trúng vào phạm vi lực vạn vật hấp dẫn của trái đất Lao ủ ủ quá nhanh Chỉ thấy bốc một tiếng Một quả dưa hấu bùng nổ Một luồng sóng màu bạc lan ra tứ phía Sương vũ còn chưa kịp nhìn máu của mình Thì quả thứ hai, quả thứ ba Rồi quả thứ tám Nối tiếp nhau nổ tung Gần như trong tức khắc Tám luồng sóng tụ lại Cùng dao lại Lao thẳng tới sương vũ Cuối cùng bùng nổ Đường hoa nhìn bầu trời vắng lặng Không có một bóng người Rất là sung sướng với hiệu quả của bom dưa hấu Tùy sương vũ không phải là cao thủ gì Thế nhưng thứ mình dùng là hoa quả mà Hoa quả mà đã trâu bò như vậy Thì không biết là phi kiếm và trang bị Thì còn mạnh đến cỡ nào Đáng tiếc chiêu này thời gian hồi 10 phút Hơn nữa Lượng thiên xích không thể tăng cường sức mạnh cho nó được Có điều Cũng là một kỹ năng quan trọng Để ra ngoài giết người Ở nhà thì dạy vợ đáo tên Sương Vũ vào sổ đen, chờ đến ngày mai, cơn tức của nàng tan đi rồi mới bỏ ra. Hay không ngờ là tám quả dưa hấu mà còn cho Sương Vũ về âm phủ chơi được chứ. Chương Đảo phù Dô. Trong lúc Đường Hoa đang cảm nhận sát khí của Sương Vũ dâng lên từ địa ngục thì Liên Minh Ba Bang rốt cục đã đánh được Lư Sơn. Dựa theo tiến độ bình thường thì không thể nào nhanh như vậy Nhưng không ngờ Sát pha lang vốn đã bị nhất kiếm khai trừ Lại đột ngột xuất hiện Trong lúc ba bang đang gắng sức Công phá quân địch Thì một mình sát pha lang Đánh ra một lỗ hổng lớn ở trong thiên đường cung Nơi mà bóng kiếm lan tỏa Không có gì cả nổi Dưới khí thế kinh người Bọn tàn binh ở thiên đường cung đã mất đi ý chí chiến đấu Thư sinh nhân cơ hội này Xông lên Kéo quân Đánh mà đài kiếm tiền vỡ vụn. Sự tồn tại của bang thiên đường cuối cùng chỉ còn trên danh nghĩa. Liên minh sau khi phá lư sơn xong thì trực tiếp chiêu mộ bang chúng của bang thiên đường. Một bang hội không còn nơi đóng quân, thậm chí không có khả năng chiếm được nơi đóng quân thì sẽ không giữ nổi thành viên. Cho nên dù cho đường hoa không ghi tên Sương Vũ vào sổ đen thì nàng cũng chẳng có thời gian mà đi tính toán với hắn. Nhất định sau chuyện này, Sương Vũ sẽ đi làm khách mời của tờ báo, rồi vạch trần bộ mặt vô sỉ của đệ nhất cao thủ Đông Phương Gia Tử. Dù sao thì người ta là đàn bà, người, ta, người đàn bà thì rất hay để bộ, đặc biệt là khi người chơi đều họ. Sương Vũ lúc này đang bận biểu phát tiền trợ cấp chiến tranh cho mọi người ở trong bang. Hạo nhiên lại rảnh rỗi, nghĩ đến đường hoa. Vậy là gửi một tin nhắn. Uầy, người nghĩ rằng sát pha lang có thể vào bang không? Đường hoa đáp vào bang. Vào bang để cướp đồ của ngươi à? Hạo nhiên cười cười. Sói, vốn không phải là động vật quần cư, đã có bài học của bang nhất kiếm mà còn muốn kéo tên này vào bang thì đúng là ngu quá. Những người như đường hoa và sát pha lang đều không thể trở thành tinh anh nòng cốt của bang hội được. Một kẻ thì quá hung hãn, mà một kẻ thì quá lười biến. Nếu như phải moi ra một điểm nào đó, thì đó chính là lấy của công béo túi tư. Xem sự náo nhiệt, thì chỉ ngại sự tình không đủ lớn. Tôn Minh là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ngay khi thắng giả vi vương vừa xuất quan, Tôn Minh đã chạy đến phỏng vấn. Với câu hỏi của Tôn Minh, thắng giả vi vương thành khẩn giơ ngón tay thối nhưng nào ngờ trong hai người thứ khó nuôi nhất vẫn là phụ nữ và tiểu nhân thì tôn minh này chính là tiểu nhân còn là phường đại tiểu nhân trong đám tiểu nhân tôn minh lập tức sửa tiêu đề của bài báo lư sơn bị hủy thắng giả vi vương khinh bỉ bang chúng kết quả làm cho bang chúng không còn hy vọng nhân số rời bang tăng vọt như thủy triều hai ngày sau Bang Thiên Đường tuyên bố giải thể, dù sao thì cũng chẳng ai thèm trông cậy vào một đám người cấp 20. Trò chơi giống như là đời thật vậy, trong trò chơi trang bị tốt, đẳng cấp cao thì đương nhiên là nhiều người hiểu triệu nghe theo. Mà ở ngoài đời thì khi ngươi có tiền, có địa vị, chắc chắn là ngươi có uy tín. Nhưng một khi ngươi chẳng còn cái đỗ nghèo khỉ gì thì ngươi chỉ như là cục cấp. Cái danh lãnh tụ trong trò chơi nó cũng chẳng đáng tiền. Chuyện giang hồ đã xử xong, mọi người dần dần quay lại với cuộc sống, yên tĩnh hàng ngày. Ngày nào ngày đó đều làm nhiệm vụ, tìm trang bị, tình tự, leo lối, nối, luyện cấp, tìm bảo vật. Mỗi người đều tự có thú vui của mình ở trong game. Gần đây, chuyện quan trọng nhất của đường hoa chính là làm một con tê tê, đi đào phủ, đào mộ. Hắn mở ra bản đồ, nghiên cứu xem chỗ nào có khả năng có nhiều thần tiên qua lại. Sau đó, hắn sắn tay áo sấn sổ đến đó ngay. Hắn đang làm theo lời của Lão Cảnh Thiên nói, muốn độ kiếp thì một là luyện thành một bộ thiên la địa võng tầng 6, hai là phải đi tầm tiên hỏi bảo. Kết quả sau nửa tháng, bảo với tiên thì chẳng thấy đâu, nhưng lại rước vào một cái bệnh nghề nghiệp, cứ thấy hang hốc là muốn chui vào. Tôn Minh cắt ngang sự nghiệp của đường hoa, Lấy số liệu ra phân tích, rồi kết luận rằng khả năng, đường hoa tầm bảo, dù không phải đến nỗi 0%, nhưng cũng chẳng thể nào lớn hơn được 1%. Bởi vì điểm đặc tính mà đường hoa cộng chính là căn cốt chứ không phải là phúc duyên. Trong sự thất vọng của đường hoa, Tôn Minh an ủi bằng cách ném ra một thông tin. Này, có người mời người đi ăn nữa. À, ta không thèm. Ê, ta khuyên người nên thèm đi, bởi vì là đi ăn có tiền nữa. Ây, đối với anh đây, tiền bạc chỉ là phù du thôi. Đi đảo hang đã nửa tháng nay, đôi mắt của đường hoa đã đờ đẫn. Quả nhiên là đã chúng ta rồi. Tôn Minh đặt một bàn tay lên đầu của đường hoa. Ê, huyên huyên huy, liên hệ với ta. Muốn mời ngươi, sát pha lang của Nguy Huy Hoàng đi ăn một bữa cơm nữa. Thôi bỏ đi. Đường hoa bĩu môi, sát pha lang thì tuyệt đối sẽ không đi rồi. Đường hoa thì càng không thể nào vì tiền mà bán đứng bản thân. Thế cho nên mới mời người đó. ấy, chẳng lẽ là muốn nhờ ông giận mối à? Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Ông đấy không rảnh. Đường hoa móc ra một cái sẻng. Côn lôn vẫn còn hai cái hàng đang chờ ông Đào đây này. Nhà bao việt. Theo, theo lời Huy Hoàng kể, thì dãy núi côn lôn kéo dài vạn dặm, chắc chắn là phải có thứ gì đó. Ây à, được rồi, được rồi. Không có được tiền. Tôn Minh rất hiểu đường hoa, Hy sinh thân thể cũng không phải là không được. Nhưng hy sinh thân thể mà còn cầm tiền nữa thì là chuyện khác. Tôn Minh ghé sát tai đường hoa. Này, thì ta yêu rồi, ta biết yêu rồi đó. Thiên lôi không phá hả? Ây hoa ca, đừng có động thủ, đừng có động thủ. Tôn Minh vội vàng ngăn tên đường hoa. Ây, ta đây nhất thời mềm lòng cho nên đã đồng ý đó. Nhưng không có lợi, ta không làm đâu. à hoa ca Huyền Huyền đã đồng ý mỗi một lần Một tuần sẽ làm khách mời của tờ báo Quan trọng là nói ra cái nhìn của mình Về những sự kiện trong game Trong tuần vừa rồi Chẳng lẽ tờ báo của ngươi Chẳng bị biến thành báo lá cải đấy à Thôi mà ơi Phải có tin thì mới có người đọc chơ Ngươi nhìn trong hiện thực đi Báo nhân dân Cũng là như vậy mà Phải có tin chơ Vậy thì Là thế nào Hây, người giúp ta đi mà, huyên huyên này chính là chiêu bài đó. Được rồi, quyết định là bao giờ. Thì chính ngọ ngày mốt, thuyền hoa số 3 ở Tây Hồ. Ở bên kia, huy hoàng thì không có vấn đề gì, nhưng việc mời sát pha lang thì hơi rắc rối. Sát pha lang rất cẩn thận, hỏi nguyên nhân mà đường hoa mời đi ăn. Bởi vì theo như hắn, thì đường hoa mà đã mời khách, một là mặt trời mọc ở đằng Tây, hay là phải có âm mưu gì đó. Cuối cùng Đường Hoa đành phải bất đắc dĩ nói thật là có cả Huy Hoàng đi. Sát Pa Lang sau khi xác nhận thông tin này thì cũng rốt cục đồng ý. "Cái gì? Tìm ông xã?" Đường Hoa, Huy Hoàng đồng thời sừng sốt hỏi một câu, Sát Pa Lang thì không có động tĩnh gì, bởi vì hắn không vui, mà nguyên nhân không vui chính là vì bị Đường Hoa lừa. Tìm ông xã Đây là điểm đặc sắc nhất của game. Là một chuyện bình thường hơn cả PK. Ấy, Có phải yêu cầu là phải tốt với cô này. Có thể cùng làm nhiệm vụ cùng nói chuyện phiếm. Đẳng cấp trên 45 tối thiểu là phải có một thanh tiên kiếm. Đường Hoa hỏi. Sao ngươi lại biết? Huyên Huyên sửng sốt. Huy Hoàng lắc đầu. Ờ, chỉ cần người nào chơi game một tháng. Thì đều biết được tiêu chuẩn. Ông xã mà có điều... Cái này cô kìm tìm chúng tôi thì có liên quan gì chứ? huyền Huyên có chút xấu hổ luống cuống Là ta định quảng cáo ở trên Nhật báo sông kiếm. Nhưng sợ chưa đủ thu hút. Cho nên ta cũng nhờ ba vị ký tên lên quảng cáo. Đương nhiên trước kia có điều gì không phải xin ba vị lượng thứ cho. Đường Hoa lập tức nhận được tin nhắn của sát pha lang gửi đến. Uầy, ta ngửi được mùi âm mưu đó. Ờ... À... Ngươi là phá lang chứ không phải phá cầu đâu. Ngươi muốn chết ạ. Ma kiếm đột nhiên rời bỏ, Sát khí lập tức bùng lên. Đường hoa đã rút ra lượng thiên xích. Bọn người huy hoàng ngồi bên còn chưa kịp khuyên can. Thì hai thằng đã lao vút lên đánh nhau. Càng đánh càng chạy đi xa. Rất nhanh, mọi người đi theo đã không kịp đuổi theo tốc độ của hai người. Thời, ta nói... Sát phá lang đang suy nghĩ... Ai, có thể giúp ta làm nhiệm vụ được không? Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ thăng lục giai cho kiếm của ta đó. Con mẹ đó chứ. Người đã cấp 50 rồi à? Ta mới cấp 49. Chúng ta không phải là đến đây nói chuyện đẳng cấp. Sát pha Lan lúc này không dám nói thẳng. Hắn rất cẩn thận trình bày nhiệm vụ của mình. Ma kiếm muốn tăng lên cấp 6. Thì phải có một đạo cụ quan trọng. Đó chính là Giang Sơn cầm tú đồ. Ở trong truyền thuyết, bức vẽ này là do mẫu thân của Thái tử Long Dương vẽ nên. Được giấu ở trong kiếm trùng. Ta đã tìm được vị trí của kiếm trùng rồi. Chẳng qua là... Chẳng qua là gì? Sát Phá Lan suy ngẫm một lúc lại nói. Hài! Trong đó, ngoại trừ đài đúc kiếm ra. Ta tìm hết các góc rồi. Ta không có phát hiện cái gì cả. Ừ, thì tìm ở trong đài đúc kiếm. Nhưng mà kiếm nói với ta. Ở trong đài đúc kiếm cực kỳ nguy hiểm đó. Là còn nguy hiểm hơn. Thì ngươi đi tìm ta. Ê... Tức là cứ khó thì là tìm ta sao? Là vì ta không có sự đề tiện như ngươi đâu Ờ Cũng vậy thôi Ngươi nói cái gì Thì ta nói là Ta không có thông minh như ngươi Yên tâm đi Xong chuyện rồi Thù lao chắc chắn là không không nhỏ đâu Đi Này Ê, Sát phá cậu Ngươi nhìn mặt ta xem Ngươi nhìn mặt ta xem Ngươi nghĩ rằng ta là cái loại tham tiền lắm à Hả? Đường hoa bất mãn. Có công cụ đồ ma kiếp không? Ê, ta, ta, đổi thủ lão khác được không? Trong mắt của đường hoa lập lòe ánh sao, thằng sát phá lang này chắc chắn là có hàng ngon. Yên vũ thần kính là đạo cụ tiêu hao sau khi sử dụng có thể phản xạ lại mọi công kích thời gian duy trì trong một giây. Sau đó sẽ mạnh dần lên thành một phút. Này, chỉ có một cái kính này à. Đường hoa liếc mắt, sát pha lang ủ rũ một hồi, xong lại lấy ra một tấm kính nữa. Thề trước mặt của đường hoa. Ê, ta không còn nữa đâu. Ta bà nói dối người, cả nhà ta chết. Có được tấm kính này, rất khó. Bởi vì chỉ có những quái vật ở trên đảo Phù Dô mới có. Mà lũ quái này rất khó đối phó. Nguyên nhân rất đơn giản là chúng có thể phản xạ được công kích. Không những lực công kích tự thân của chúng cao, mà tỷ lệ rớt đồ thì thấp đến đáng thương. Sát pha lang bị chết mấy năm mới chiếm được hai tấm kính này. Hơn nữa đảo Phù Du không phải là nơi người ta muốn thấy thì có thể thấy. Đó là nơi định cư sau khi bỏ trốn trong truyền thuyết của cặp tiên nữ thiên cung với một nam nhân ma giới. Vì tránh sự truy đuổi của thiên cung, hòn đảo này vẫn cứ bồng bềnh trôi khắp nơi ở trên biển. Khi ẩn, khi hiện, mỗi một lần xuất hiện chỉ vẹn vẹn có 24 tiếng đồng hồ. Người bình thường gặp được nó đã khó, mà trên đảo thì còn có cấm chế của tiên ma. Bởi vậy dù muốn lên đảo nhưng không có được thân thủ cao như Sát Phan Lan thì cũng chỉ có nước là chết tốt. Mà đây chỉ là tầng thứ nhất, suy đoán của Sát Phan Lan. Ít nhất là ở đó còn có 4 tầng nữa, phòng trừng những quái vật ở tầng sau. Nó còn biến thái hơn tầng trước. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.